Thực mau một trung học sinh liền phát hiện, ân Minh Lộc không có tới trường học, hiện giờ hắn chuyên trúc vị trí đã thành một cái đặc thù phong thủy bảo địa. Cơ hồ mỗi người đều sẽ cầm lòng không đậu quay đầu lại vị trí, nhưng người nọ lại không có tới đi học, tuy nói là đi huyền phụ thành tham quan, nhưng vị trí kia không còn, phảng phất mang đi mọi người tâm, toàn giáo tràn ngập một cổ ăn cơm đều không hương mất mát. Ân Đồng học rời đi ngày đầu tiên, tưởng hắn, tưởng hắn. Thấy mọi người cùng thất hồn lạc phách dường như, Phó Kim Tu khệ miệng chịu chịu, lấy ra chính mình di động, cấp thiếu niên đã phát điều tin nhắn, qua an kiểm sao. Chúc thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc được đến di động mới thiếu niên, lại không có dây hồi Vốn dĩ tâm tình bình tĩnh không gợn sóng Phó Kim Tu, ở dài dòng chờ đợi chung, cũng có chút mất mát. Chờ ân minh lộc nhìn đến này tin nhắn khi, người khác đã ở vạn dặm trời cao phía trên, phi cơ xuyên qua ở mênh mang biển mây chung. Từ cao xa thiếu, thành thị thập phần nhỏ bé, mà huyền phù thành lại có vẻ thập phần khổng lồ. Mà trong tay hắn còn lại là một quyển đặc thù thị thực, mặt trên viết, đi trước huyền phù thành. Bùn mặt là màu đen, ký phát ngày là khảo hạch cùng ngày kết thúc, bên cạnh rán có hắn một trương hơi hơi mang cười một tấc ảnh trụ, mặt trái cái một đống lạnh như băng con dấu, cơ hồ làm người có thể tưởng tượng. Phát này buồn thị thực khi, nhân viên công tác không hề độ ấm gương mặt, Phía dưới còn có một hàng nho nhỏ bổ sung, đây là khảo hạch trổ hết tài năng giả chuyên trúc tham quan thị thực, toàn thế giới cùng sở hữu năm buồn. Hắn là phương đông tái khu đại biểu. ân minh lộc vốt ve này buồn thị thực, thần sắc không buồn không vui, nhưng những người khác phản ứng lại không hẳn vậy. Bọn họ tay phủng này buồn màu đen thị thực, phảng phất tôn giáo tay không phủng một quyển kinh thánh, chắp tay trước ngực, thần sắc cung kính mà thành kính. Xin cho tham quan một ngày sau ta trở thành huyền phù thành trung thành nhất con dân. Ta sẽ ở huyền phù thành quốc vương ủng thượng dâng lên một cái trung thực hôn, khẩn cầu quốc vương sửa đổi ta quốc tịch, tương lai ta không thuộc về địa biểu, chỉ thuộc về không trung. Cùng mắt khác bốn gã đại biểu so sánh với, ân minh lộc nhẹ nhàng bộ dáng, đạo như là thật sự chỉ đi tham quan một người du khách, làm chính phủ cùng đi nhân viên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ sợ thực lực cường đại thiếu niên cùng 25 năm trước cái kia phản đồ giống nhau. Hận không thể sửa tịch đổi họ, trở thành huyền phù thành trung thực chó săn, đem đầu mâu nhắm ngay địa biểu. Bọn họ sở dĩ tiến đến lần này chuyến bay, trên danh nghĩa nói là hộ tống, kỳ thật càng như là giám sát. Mặt khác bốn gã đại biểu bên người cũng có cùng đi nhân viên, bọn họ đối với nhà mình đại biểu kia trung thực thành khẩn phản bội lên tiếng, giận mà không dám nói gì. Vì cái gì giận mà không dám nói gì, bởi vì ân minh lộc là trong đó nhất đặc thù một người đại biểu nhưng trừ bỏ hắn ở ngoài mặt khác bốn gã đại biểu đều là tay nhiễm máu tươi đào phủ. bốn người này không phải tâm địa mềm mại thánh phụ cũng không phải hòa bình sứ giả mà là dám lên đồng bào máu tươi đầm địa thi thể thượng vị đào phủ. ở vạn chúng chú mục tàn khốc khảo hạch thi đấu chung bọn họ được đến xưa nay chưa từng có chú ý được đến danh lợi địa vị cùng vinh quang nhưng đồng thời bọn họ tội trạng cũng ván đã đóng thuyền là hậu thế bất dung giới luật pháp thực rõ ràng Đây là huyền phù thành quốc vương châm ngòi ly gián xét lược, mấy địa biểu từ từng hồi chém giết chúng tuyển ra người mạnh nhất, Tôn Sùng là huyền phù thành tòa thượng tân, nhưng bọn hắn đồng thời lại là địa biểu phạm phải khánh chúc nan thư hành vi phạm tội người. Mà tội phạm nhóm cũng thực thông minh, biết rõ từ huyền phù thành tham quan sau khi trở về, nếu bọn họ không thể trở thành huyền phù thành quan dân, từ đây lưu tại bầu trời nói, trở lại địa biểu sau nhất định phải tiếp thu địa biểu pháp luật chế tài. Bọn họ tự nhiên hận không thể vĩnh viễn đừng đi trở về. Mà ân minh lộc không có giết người, thậm chí ở cứu người, hắn thân chính không sợ bóng tà, căn bản không cần đối huyền phù thành đại biểu A-dua nịnh nọt. Tại đây tranh tam giáo cửu lưu đều ở tính kế không chung chuyến bay chung, hắn sống được giống một dòng nước trong, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái cấp phó kim tu hồi tin nhắn. Ở trên phi cơ, hết thể thuận lợi. Tuy rằng lời này càng như là một cái phơ lạc, Bởi vì hắn phát ra đi sau, cabin liền có chuyện. Theo một cái lễ nghi chú đáo tiếp viên hàng không mâm đồ ăn rơi xuống đất, khoang hạng nhất một cái quần áo đẹp đẽ quý giá trung niên nhân đột nhiên ngã xuống, hắn mặt bộ biểu tình trắng bệch mà khó coi, hắn run run rời rời nói, rượu, rượu có độc. Người này là huyền phù thành chính khách đại biểu, cabin độ ấm rất thấp nhưng hắn cái chán chảy ra đại tích mồ hôi, biểu tình thống khổ đến không giống giả bộ. Khoang nội nháy mắt một trận ồ lên, Xét thấy tên kia tiếp viên hàng không kia rõ ràng phương đông gương mặt, trong chất đoáng, tất cả mọi người nhìn về phía ân minh lộc cùng hắn bên người một đám phương đông người, tựa hồ áo bổ ra một hồi chính trị tranh cãi chủ nưu tuồng. Hiện trường không khí trong nháy mắt lãnh đạm xuống dưới, không khí cũng ngưng trọng. Đối mặt trận này biến cố, kia tiếp viên hàng không sắc mặt cũng sợ hãi, nàng hoảng sợ mà bảo vệ chính mình, thất thanh nói, ta không có, không phải ta hạ độc. Ta chỉ là phụ trách bưng trà đổ nước, vì khách quý phục vụ mà thôi. Rượu vang đỏ là ngươi bưng tới, không phải ngươi hạ độc, là ai hạ? Một người mặc câu phục nữ nhân ánh mắt bé nhọn dùng hùng hổ dọa người miệng lươi truy vừa nói, thậm chí còn phân phó chính mình bí thư nói, mở ra chúng ta dụng cụ thiết bị, ta phải hướng toàn thế giới vạch trần nữ nhân này hành vi phạm tội, ta hoài nghi phương đông người ý vào chính mình là hòa bình sứ giả thân phận, cố ý châm ngòi chúng ta cùng huyền phụ thành quan hệ. Đột nhiên đỉnh đầu chụp mũ liền khấu xuống dưới, tiếp viên hàng không đầy mặt kinh ngạc, tâm lệnh nửa thanh. Thực hiển nhiên, nàng khả năng đoán được chính mình quấn vào cái gì không tốt sự tình, nàng bất quá là trong đó một cái bị người lợi dụng vật hy sinh. Phương Đông đại biểu trung còn có mấy cái Nhật Bản khách quý, tên là cái gì mét khối tiểu thư lang, bọn họ sắc mặt khó coi mà đối huyền phù thành phương diện đại biểu thì thầm, liền bút mang hoa mà nói lệnh người nghe không hiểu ngôn ngữ. Tựa hồ tưởng phủi sạch tên này tiếp viên hàng không theo chân bọn họ quan hệ. Huyền Phu thành đại biểu diện mạo bình thường, chỉ vào kia bị người kiểm trụ tiếp viên hàng không, biểu tình thực nghiêm túc mà lắc đầu, tựa hồ ở kể ra tuyệt không nung chiều, một người hành vi khu vực tội liên đối. Bởi vì màn ảnh đang ở nhất ảnh, trên đời cũng là ồ lên, không nghĩ tới có người như thế cả gan làm loạn, thế nhưng ở các quốc gia đại biểu đều ở thời điểm tiến hành đầu độc đây chính là thực nghiêm trọng chính trị hành vi. Nhiều mặt rằng có một hồi lâu Mỗi người đều có chính mình bí ẩn tiểu tâm tư Lúc này Ấn Minh Lộc đứng dậy Hắn bề ngoài tuổi trẻ tuấn tú Làm người ấn tượng đầu tiên thực hảo Tuy rằng hắn một mở miệng nói chuyện Liền không như vậy êm hai Bởi vì hắn chỉ vào trên mặt đất trung nhân nhân Nghiêm mặt nói Cái này đại thúc còn chưa có chết Các ngươi đừng vội cái cỏ Trên phi cơ có bác sĩ Sớm hắn còn có một hơi Nhìn xem có thể hay không trị. Nói không chừng còn có thể may mắn nhặt về một cái mệnh. Các ngươi đừng vội thiêm cái gì nhục nước mất chủ quyền hiệp nghị, trước thử xem xem có thể hay không cứu người. Lời này nói, giống như bọn họ muốn mượn để phát huy, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của địa biểu người dường như. Huyền phu thành đại biểu thần sắc có trong nháy mắt mất tự nhiên. Lúc này, ân minh lộc lại từ trong đám người lôi ra một cái râu bạc lão nhân, người này gương mặt gầy trưởng, xương gò má cao đột. Mang một bộ cũ kỹ mắt kính, làm người vừa thấy liền biết đối phương chức nghiệp, tất nhiên là cái loại này đức cao vọng trọng, tư lịch thâm hậu bác sĩ. Trước mắt bao người, bác sĩ ho nhẹ vài tiếng nói, đại gia bình tĩnh một chút, xin cho ta đối tên này tiên sinh tiến hành trần bệnh. Bị ân minh lộc đẩy ra, vốn dĩ chỉ là phụ trách ân minh lộc một người khỏe mạnh vấn đề lao bác sĩ tâm tình nói không nên lời khẩn trương, chỉ có thể nói miễn cưỡng không nói lắp thôi. Hắn biết hiện tại nhất cử nhất động toàn thế giới đều nhìn chằm chằm, một khi hắn làm sai cái gì, liền sẽ cấp khu vực bôi đen, cho nên không thể không cẩn thận lời nói việc làm. Hắn run rẩy, từ cấp cứu Dương Trung móc ra ống nghe bệnh trở thiết bị. Vừa định thượng thủ đã bị người ngăn trở, tây trang nữ nhân từ trong cổ họng bài trừ vài tiếng cười lạnh, xem thiếu niên này cùng tên này tiên sinh mặt, các ngươi đều là phương đông người, hiện tại ngươi tưởng cho hắn trị liệu khi, nhân cơ hội uy hắn giải dược. Tới vừa ra tự đạo tự diễn, mọi người lập tức đảo chịu một hơi. xác thật, không phải không có cái này khả năng tính. Phương đông người sắc mặt đều rất khó xem, bọn họ bên trong không thiếu có tài ăn nói thực tốt tinh anh luật sư, nhưng ở màn ảnh phát sóng trực tiếp hạ, bọn họ giờ phút này phần lớn không dám đứng ra, chỉ có thể nỗ lực dùng chính mình tài ăn nói tỏ vẻ trận này có dự mưu hạ độc kế hoạch, theo chân bọn họ không hề quan hệ, bọn họ là bị người hám hại vô hãm. Thuận tiện trấn an ca bin nội này đàn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, tham lam vô ghét khách quý đại biểu. Huyền phù thành khách quý nắm này ân minh lộc cùng lao bác sĩ hai người phương đông người thân phận, không cho làm nghề y đi kia không được y chớ mắt xem người đã chết, chẳng phải là hoàn toàn biến thành hắc là hắc, bạch là bạch. Chân tướng ở người sống trong miệng, mà không phải người chết trong miệng. Ân minh lộc thở dài một hơi sau, nói, vậy thế đi. Cái gì thế? Khách quý nhóm cười lạnh. Tựa hồ khinh thường tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên, há liêu thiếu niên này lại ánh mắt thâm thúy nói, tự nhiên là phát thế giới bác sĩ hiệp hội chế định lời thề. Cổ đại phương Tây bác sĩ ở làm chính mình trước nghiệp khi, đều sẽ tuyên đọc một phần có quan hệ y đi hay đức lời thề, đây là toàn thế giới công nhận y đi học phát tắc. Lấy nghĩa tuyên thệ, tuân thủ nghiêm ngặt bác sĩ cái này thần thánh trước nghiệp, đem hết toàn lực cứu trị người bệnh, không cho bọn họ mang đi thống khổ cùng nguy hại. Không cần độc dược hại bất luận kẻ nào, cũng không cho phép người khác sử dụng, thanh thanh bạch bạch mà làm nghề y đi không thẹn với lương tâm mà trị liệu, một khi vi phạm, tiếp thu mọi người thẩm phán. Cổ đại rất nhiều người đều sẽ nói, y y độc nhất thể. Bởi vì một cái bác sĩ, hắn hiểu được quá nhiều, hắn có thể cứu người, tự nhiên cũng có thể hại người. Tự nhiên đến có chuyên môn ngành sản xuất ước thúc. Một cái trang trọng, nghiêm cẩn lời thể liền rất thích hợp. Tuy rằng là miệng lời thề, lại ở toàn thế giới y y giả ước định thành tục hạ, đồng dạng có được pháp luật hiệu ứng. Bọn họ là phương đông người, nhưng cũng có thể thi hành theo thế giới công nhận làm nghề y y chuẩn tắc, tới tỏ vẻ chính mình sẽ không thẹn với lương tâm mà cứu người. Ấn Minh Lộc lời này vừa nói ra, sắc thật thoáng chấn trụ huyền phù thành đại biểu, hỗn loạn trường hợp cũng nháy mắt có tự xuân dưới, dù sao cái này phương đông người đều nói, nếu có thể đem người cứu tới. Hắn liền không có việc gì, nhưng nếu người không cứu sống, hắn liền tự nguyện tiếp thu pháp luật chế tài, vì thế không tiếc phát như thế trọng lời thể. Bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Nếu lại áp đặt quá nhiều ngược lại thành bọn họ có tật giật mình, cố ý không cho người trị liệu, đại gia chỉ có thể đồng ý. Nhưng ở gây trị liệu trước, còn có loại loại hiệp nghị, thí dụ như các ngươi không cho phép dùng dược vật tiêm vào, bởi vì sẽ tổn thương khách quý náo tổ chức làm người trở nên ngu dại, bằng không đây cũng là cố ý mưu hại. Rốt cuộc ngốc tử cũng nói không nên lời chân tướng, không thể sử dụng trên thị trường chưa kinh cho phép vi phạm lệnh cấm dự vật, nếu không liền phán định vì hạ độc giả chính là các ngươi. Ân Minh Lộc nhất nhất đồng ý, tuy rằng hắn tưởng phun tảo, nay đại biểu lại rong rong dài dài đi xuống, vốn đang không hoàn toàn độc phát thân vong, cũng phẳng trường mau cẩu mang theo. Ân, Ân đường học, ta không được a. Trước mắt bao người. Bị người dùng các loại khác thường ánh mắt nhìn chăm chú vào, lão bác sĩ kia khô gầy như sải tay đang run rẩy, bắt mạch đều ai rất nhiều lần. Tuy rằng thiếu niên bị bắt thề, nhưng hắn bản nhân kỳ thật cũng không có mười thành 10 năm chắc, làm trước mắt tên này sắc mặt đã xanh tím khó phân biệt khách quý khởi tử hồi sinh. Bởi vì quá mức khẩn trương, hắn thậm chí đều hoài nghi chính mình trần bệnh, rốt cuộc có hay không vấn đề. Tư tự à. Ta cha cha quá vãng trường hợp nhìn xem hay không có ăn khớp chứng bệnh, hắn nếu là trần bệnh không ra, thậm chí cứu không được người, Ấn Đồng Học liền phải thay thế hắn thượng thẩm phán tòa án. Khúc bác sĩ, ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi trần bệnh khẳng định không có vấn đề. Chính là này tâm thái không quá hành, Ân Minh Lộc bắt lấy Lao Bác sĩ run đến cùng Dương Điên Điên muốn phát tác tay, lời nói thâm thiếm mà khuyên bảo, nói nữa, Lao Bác sĩ bản nhân không nắm chắc, nhưng Ân Minh Lộc có à. Bằng không hắn cũng sẽ không thể. Hắn ở lao bác sĩ bên thai thì thầm vài câu, vốn dĩ vô pháp bình tĩnh lại lao bác sĩ đột nhiên kinh ngạc mà ngẩng đầu, hỏi lại một câu, lời này thật sự. Như vậy đơn giản phương pháp thật sự có thể cứu sao, ân đồng học chớ có đầu hắn lao nhân ra vui vẻ. Thấy ân minh lộc gật gật đầu, hắn đỡ đỡ cổng kênh mắt kính, cầm lấy chính mình hộp y y tế, từ giữa tìm ra một liều dược. Vốn dĩ bọn họ trần bệnh sau vẫn luôn cỏ tới cỏ lui không triển khai thi cứu. Rất nhiều người nhìn bọn hắn chầm chầm cũng đã bất mãn. Thấy thế trực tiếp châm chọc nịa mai nói. Rốt cuộc được chưa a các người. Không phải nói có năm chắc cứu người sao. Như thế nào nửa ngày không có động tác. Thật là lang băm lầm người. Các người mắng chửi đi mắng chửi đi. Dù sao cứu người chính là hắn. Lại không phải lao bác sĩ. Bị người mắng vài câu cũng sẽ không tự tạm chiêu bài. Ân minh Lộc đao thương bất nhập. Da mặt dày thật sự, hắn đem người nâng dậy, sau đó đem một chén hướng phao tốt dược tề, chống người nọ miệng, vừa định uy đi xuống. Rồi lại bị tây trang nữ nhân ngăn trở, nàng hầu nghi mà nhìn kia trẻ lĩnh dược, lại nhìn nhìn trên bàn đóng gói túi, nói, đây là cái gì dược? Chẳng lẽ là cái này phương đông người hạ độc sau, chuẩn bị uy giải dược. Nàng trong đầu đã hiện lên đủ loại âm mưu thuồng. Ấn Minh Lộc lại lần nữa bị người ngăn cản, hắn nhứng mày. Nghị thầm này khách quý rốt cuộc có phải hay không huyền phù thành người, như thế nào huyền phù thành thế lực người năm lần bảy lượt đố lại hắn, không nghĩ hắn cứu người đâu. Đối này hắn mắt trợn trắng, nói, gói thuốc trang túi liền ở trên bàn, các hạ chẳng lẽ không nhận biết tự sao? Chẳng lẽ muốn ta từng câu từng chữ cấp không biết chữ các hạ niệm dược thành phân biểu? Thời gian quý giá, đừng ngăn đón ta, ta muốn thi pháp. Nàng đương nhiên nhận được tự. Nàng chính là hoài nghi này căn bản không phải đơn thuần thuốc dục phun dược. Bị người nội hàm học thức, tây trang nữ nhân mặt mũi thượng không nhịn được, vừa định trả lời lại một cách nghĩa mai, liền nghe được ân minh lộc sau một câu, cảm suýt nữa kinh rớt. Nàng xưa nay đối tràn ngập thần bí sắc thái phương đông pháp thuật có điều nghe thấy, không nghĩ tới giờ này khắc này cư nhiên liền phải nhìn thấy, lại xem ân minh lộc trắng non trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, lập tức bị hù ở, vội vàng kéo qua trợ lý. Tiến hành chiến lược rút lui về phía sau, sợ bị cái gọi là pháp thuật lan đến. Há liêu thiếu niên không có niệm chú, cũng không có thi pháp, chỉ là trong miệng phát ra ý vị không rõ thanh âm, uống. Ha! A đạt! Sau đó đôi tay thành quyền, đối ăn dược sau nhu nhược vô lực khách quý, tiến hành phần lương chụp đánh. Giáng người mập mạp khách quý, giống như là một cái không có linh hồn phá bút bê bải, chỉ có thể tùy ý thiếu niên lánh khốc vô tình mà điên cuồng đuổi nghịch. Hầu Trung truyền gia không chịu nổi kêu dên thanh. Xem xong thiếu niên biểu diễn, mọi người. Tây trang nữ nhân sắc mặt giống bị đánh nghiêng thuốc màu bàn giống nhau xuất sắc, thực rõ ràng, nàng biết chính mình bị chơi, lại còn là ở cà mạ giặt trước mặt thật sự, phản ứng như thế đại. Nàng sắc mặt sầu hàn, vừa định phát tác, kết quả thiếu niên liền đem trong lòng ngực khách quý ném cho nàng, nàng đại kinh thất sắc dưới, vội vàng đem người đỡ lấy còn không có tới kịp chỉ trích thiếu niên thô lỗ hành vi, thiếu niên liền thuận tay chịu một trương khăn tay, xoa xoa cái chán căn bản không tồn tại hãn, làm bộ một bộ cứu người thực vất vả bộ dáng, khí phái mười phần nói, ta cứu con người toàn vẹn, các ngươi mau dẫn hắn đi buồng vệ sinh, đi buồng vệ sinh, vì cái gì muốn mang khách quý đi buồng vệ sinh, mọi người còn không có phản ứng lại đây, liền phát hiện vốn dĩ không hề ý thức khách quý, đột nhiên thân thể run rẩy vài cái. Kia vốn dĩ dục dừng hô hấp, cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên, như vậy sinh mệnh phản ứng làm cho bọn họ kinh hỉ như điên, kích động mà nâng trụ người này, kết quả đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, đã bị phun ra một thân. Kia nôn nhiều như núi hồng khinh tiết, nhất thời toàn trường tiếng lòng rối loạn. Ghê tởm hơn chính là, một màn này vẫn là toàn cầu phát sóng trực tiếp, kia than hoàng hoàng bạch bạch nôn đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình lớn khi, thế giới có gần một nửa người không nín được chính mình thô tủ. Mắng câu hoa quy, một nửa kia người tắc ngây ngốc mà nhìn trong tay hamburger hột độn khoai điều, nháy mắt hết muốn ăn, phóng đi về đốt cờ. Mẹ nó, nhiếp ảnh ra ra tới nhận lấy cái chết. Ta lấy ra ta tổ chuyển 40 mễ đại trường đao, cho phép này ngốc bức nhiếp ảnh gia trước chạy 39 mễ. Thực xin lỗi, chúng ta tiếp thu quá chuyên nghiệp vấn luyện, xem qua quá nhiều nôn, vô luận nhiều ghê tởm chúng ta đều sẽ không phun, trừ phi nhịn không được, nôn nôn nôn. Phun nhiều như vậy, nay không phải bị hạ độc, đây là ăn no căng đi. Đãi đồ vật bị thu thập sau, có lẽ là kia khó nghe khí vị còn còn xuất lại, toàn trường tinh thần khí đều có chút đê mê. Thay đổi một bộ quần áo tây trang nữ nhân mặt cũng hắt như lấy nổi, không ngừng dùng sắc bén con mắt hình viên đạn sẹo thiếu niên, áp lực nội tâm tưởng giít gào xúc động. Nhưng khách quý ở nôn mửa lúc sau, kia sắc mặt sắc thật khá hơn nhiều, chỉ bằng vào điểm này. Bọn họ liền không có tư cách đối thiếu niên chửi ầm lên, chẳng sợ bọn họ tưởng cực kỳ. Đặc biệt là cái này kêu ân minh Lộc thiếu niên còn chớp đôi mắt, một bộ không cần quá mức cảm kích ta, ta ẩn sâu công cùng danh làm mặt quỷ biểu tình, nhìn có vài phần đáng yêu cùng cổ linh tinh quái, nhưng dừng ở huyền phù thành mọi người trong mắt, lại chán ghét đã chết. Tây trang nữ nhân đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nói, ta thực cảm tạ vị này thiếu niên đã cứu chúng ta sẽ tổ các hạng. Nhưng chúng ta vừa mới kiểm tra đo lường sẽ tổ các hạ nôn, hắn cũng không phải đơn thuần ăn no căng cùng ngộ độc thức ăn, hắn vẫn là bị người hạ độc. Chỉ là bởi vì các hạ thể trọng mập mạp, tiết hầu thế, còn ăn rất nhiều đồ vật, dạ dày trương tiêu hóa bất lương, tiêu độc dược dược tính mới chưa kịp phát huy, đã bị người thúc dục phun ra hơn phân nửa. Hiện tại trong thân thể còn lưu có một ít độc tố, nhưng ít nhất có thể chống được đưa đi bệnh viện. Tuy rằng Quang ăn nhiều điểm này khiến cho người khó có thể mở miệng, Tây Trang nữ nhân muốn tránh trọng liền nhẹ, cắn chết bọn họ khách quý vẫn như cũng là bị người cố ý mưu hại. Điểm này ân minh Lộc cũng không tính toán phủ nhận, nhưng hướng về phía Tây Trang nữ nhân kia thái độ, hắn cũng không nghĩ nhận thua, liền nói, cảm tạ chúng ta địa biểu mị thực thật sự ăn quá ngon, làm xệ tổ các hạ muốn ngừng mà không được, ăn nhiều thế nhưng cũng trời xuôi đất khiến nhặt về một mạng, thật là họa kêu biết đâu sau này lại là phúc. Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời đâu. Tây trang nữ nhân nín thở, hảo hảo nói chuyện. Tiểu tử ngươi quanh co lòng vòng mà nguyền rủa ai đâu? Không nghĩ để tài lại chợt, Tây trang nữ nhân nghiêm trang nói, tuy rằng chúng ta cảm tạ vị này phương Đông thiếu niên cứu trợ, nhưng là bởi vì chúng ta các hạ sắc thật bị người hạ độc, cabin nội mỗi cái tiếp xúc quá các hạ người đều có hiểm nghi, cho nên chúng ta vẫn như cũ không thể bài trừ cứu người giả hạ độc hiểm nghi. Nói lời này thời điểm, nàng đôi mắt còn ngắm thiếu niên cùng nơi trận doanh nhân viên liếc mắt một cái, tựa hồ ý có điều chỉ. Đối mặt tùy theo mà đến màn ảnh, thiếu niên mày liền nhăn cũng chưa nhăn một chút, chỉ bình tĩnh mà thở dài nói, ai, nông phu cùng xà, thành không khinh ta. Đây là huyện chuyển chỉ trích Tây Trang nữ nhân bạc tình Quảng nghĩa lấy oán trả ơn, toàn trường người hiểu được điển cố thiếu chút nữa không nín được cười không hiểu người cũng ở từng người trận doanh phiên dịch quan phổ cập khoa học hạ, cái hiểu cái không minh bạch. Tây trang nữ nhân hiển nhiên nghe hiểu được, nàng sắc mặt biến biến, tiếp tục dùng con mắt hình viên đạn xẻo nhanh mồm dẻo miệng thiếu niên. Nhưng nàng biết, nếu luận tài ăn nói nàng không bằng thiếu niên, cho nên chỉ có thể tận lực làm lơ thiếu niên này, tranh thủ dừa khí thế cùng thân phận tới không chẳng. Sệ tổ các hạ là chúng ta huyền phù thành quốc vương bệ hạ thân cứu cứu, vô luận là thân phận tức vị vẫn là chính trị địa vị, toàn quý không thể nói. Tại đây tranh nhiều quốc đại biểu tề tụ một đường chuyến bay thượng, lại có người tưởng mưu hại các hạ, ý đồ khơi mào địa biểu cùng không chung chiến tranh, đây là một kiện thực nghiêm túc ngoại giao sự kiện. Toàn khoang nội người đều có mưu hại các hạ hiểm nghi, cho nên chúng ta hy vọng cabin bin thượng mọi người có thể phối hợp chúng ta, tiếp thu chúng ta điều tra. Tây trang nữ nhân đang nói chuyện thời điểm, có vô số lần nhìn về phía ân Minh Lộc vẻ mặt cảnh giác, tự hồ là sợ thiếu niên này lại tưởng làm cái gì chuyện xấu, tới đánh gứa ít nàng nguồn luận. Không ra nàng sờ liệu, ở nàng vừa dứt lời, thiếu niên liền đỉnh nàng muốn ăn thịt người ánh mắt, chấn định tự nhiên mà đứng dậy, làm lúc ban đầu bị hoài nghi nhân sĩ, vì tẩy thoát chúng ta trận doanh nhân sĩ nghi nghi, nghĩ đến ta cũng rất cần thiết đứng ra, tích cực hiệp trợ thạch Tuyền các hạ tiến hành điều tra. Thạch Tuyền các hạ chính là thái độ vẫn luôn hùng hổ do người. Không thuận theo không buông tha Tây Trang nữ nhân. Hắn nói không phải phối hợp điều tra, mà là hiệp trợ điều tra, bằng không này Tây Trang nữ nhân đến lúc đó lục soát ra thứ gì, vẫn là có thể dễ như trở bàn tay mà đem bọn họ đánh thành hạ độc người, Hắc Bạch toàn bằng nàng một chữ miệng. Tây Trang nữ nhân nghe ra ý ngoài lời, nàng trưng mắt nhìn Ân Minh Lộc liếc mắt một cái, kia biểu tình tựa hồ tưởng nói dựa vào cái gì, ngươi cái mao đầu tiểu tử dựa vào cái gì tới hiệp trợ ta điều tra? vừa lúc ta cũng có tân phát hiện, đó chính là vừa mới video giám sát sở quay chụp cảnh tượng, rất thú vị một cái hình ảnh. Đối với máy quay phim, tân minh lộc thua người không thua trận, há mồm đó là một cái đầu to điều. Ở xệ tổ các hạ bị ta cứu trị xong, đã khôi phục hô hấp, cả người đang đứng ở thực yêu cầu bị người nâng. Thạch tuyên các hạ rõ ràng khoảng cách xệ tổ các hạ bất quá nửa thước, lại không có chủ động đi đỡ, thậm chí nhìn đến xệ tổ các hạ bị ta trị hết. Sắc mặt tựa hồ ẩn ẩn có chút thất vọng, thậm chí còn theo bản năng mà đem thân thể suy yếu, nôn mửa không ngừng sẽ tổ các hạ đẩy ra, này có phải hay không đại biểu thạch tuyển các hạ cùng sẽ tổ các hạ kỳ thật ngầm cũng có mâu thuẫn? Có lẽ cũng tồn tại thạch tuyển các hạ, hạ độc mưu hại sẽ tổ các hạ, lại giá họa cho người khác, tự đạo tự diễn một vở diễn khả năng tính. Lời này vừa nói ra, ca bin nổi mọi người ồ lên, khiếp sợ mà nhìn về phía ô phục nữ nhân. đúng vậy. Cũng có khả năng là huyền phù thành người chính mình chơi xuất sắc tuyệt luân tự đấu Muốn giá họa địa biểu người A Không chờ đại gia tiêu hóa xong cái này khả năng tính ân minh lộc lại ngay sau đó tung ra một cái tin tức lớn Ta vừa mới từ ta trợ lý trong miệng Nghe được một tin tức Nguyên lai thạch tuyển các hạ ngài là sẽ tổ các hạ thủ tịch bí thư Ngài nhậm trước 20 năm Vẫn luôn là sẽ tổ các hạ nhất tin cậy phụ tá đắc lực Nhưng mấy năm nay Theo người tuổi dần dần lớn Thả tính cách từ trước đến nay ít khi nói cười, xệ Tô các hạ tựa hồ càng thích người khác, bắt đầu đối những người khác ủy lấy trọng trách, ngài có phải hay không bởi vậy lần cảm cô đơn. Thả xệ Tô các hạ tuy rằng thân phận là quốc vương anh em vợ, nhưng người ở bên ngoài xem ra, lại bụt vệ, vụn vệ như lợn, căn bản không xứng thân cư địa vị cao, mà ngài tài năng xuất chúng, chiến tích bắt mắt, nhưng vẫn chỉ có thể khuất cư nhân hạ. Nhìn xệ Tô các hạ đặt ngông ngồi ở mặt trên, Hơn 20 năm không dịch nhậm, ngài trong lòng thật sự thoải mái, không có sinh ra quá không cân bằng cảm xúc sao. Rốt cuộc, không muốn làm tướng quân binh lính vẫn là rất thiếu đâu. Thiếu niên hướng dẫn từng bước, một cái lại một cái bén nhọn chất vấn ném ra, lệnh người nghẹn họ nhìn chân chối. Tây trang nữ nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, thiếu niên mặt ngoài là đang nói sẽ tổ bất ham đại nhậm, thực tế ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói nàng dã tâm bừng bừng a Cái gì bụng thệ? Vụng vệ như lợn loại này không song tụt đỉnh hình dung từ, nàng nhưng không cho rằng là thiếu niên là ở thế nàng bên vực kẻ yếu mà nói tốt. Bởi vì từ thiếu niên trong miệng nói ra, đại gia sẽ cho rằng, này hai cái từ kỳ thật là sẽ tổ các hạ ở trong lòng nàng chân chính ấn tượng, cảm thấy nàng là thật sự cho rằng sẽ tổ các hạ vụng vệ như lợn gì đó, chứng thực nàng dã tâm bừng bừng căn cứ. Nàng cũng thành hiểm nghi người trí nhất. Ta kia không phải thất vọng. Ta là kinh ngạc. Ta không nghĩ tới ngươi thật sự đem sệ tổ các hạ chỉ hết, ta quá kinh ngạc, không thể tin được mà thôi. Ngươi đừng tùy tiện xuyên tạc ta mặt bộ biểu tình. Tây trang nữ nhân tức giận đến ngực kịch liệt phật phồng, nàng chừng mắt ân minh lộc, nỗ lực vì chính mình biện bạch. Vậy ngươi đem sệ tổ các hạ đẩy ra, lại là có ý tứ gì? Phải biết rằng, màn ảnh sở bắt giữ, một người theo bản năng hành động chính là nội tâm nhất chân thật biểu đặc a. Ân minh lộc e sợ cho thiên hạ không loạn. Tùy tiện cấp thiêu đốt ngọn lửa lại ném một phen tuổi lửa Dù sao nữ nhân này tùy tiện há mồm liền tưởng vô hãm Hắn cũng gậy ông đập lưng ông hảo Ta, ta bởi vì sẽ tổ các hạ phun ra A Nàng cảm thấy ghê tởm A Tây trang nữ nhân căn bản nói không nên lời Bởi vì nàng người ở bên ngoài trong ấn tượng Vẫn luôn là trung thành và tận tâm hảo bí thư Nếu nàng nói là bởi vì sẽ tổ các hạ phun ra Nàng liền đem các hạ đẩy ra Đây cũng là tương đối lớn nghịch không nói hành vi. Thiếu niên này nhất chiêu châm ngòi ly gián thật đủ hận. Nhìn chính mình cấp dưới đều hoài nghi chính mình, lập lệ không ngừng ánh mắt, Tây Trang nữ nhân không thể không chịu phục, đành phải nghiến răng nghiến lợi mà cho phép thân minh lộc hiệp trợ chính mình điều tra. Có thiếu niên làm cản tay, Tây Trang nữ nhân điều tra liền không như vậy tùy tâm sở dụng. Đặc biệt là thiếu niên nói, cái này độc có 1 phút đến 4 giờ không đợi thời kỳ ủ bệnh. Này bốn cái giờ nội cùng các hạ có tiếp xúc nhân sự vật đều có hiểm nghi, mà căn cứ nôn tin tức, xẻ tô các hạ ăn qua bơ lạc, ăn qua những biển, hoàn toàn làm lơ đổ ăn tương khắc lý luận, còn điểm rượu vang đỏ. Hẳn là từ phòng bếp bắt đầu điều tra. Vì thế nàng thực nghẹn khuất mà đi theo thiếu niên đi tới sạch sẽ phòng bếp, nhìn đến một đám ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp điều tra công tác đầu bếp, nàng mặt ngoài điều tra, kỳ thật bắt đầu chọn thứ, đem từ thiếu niên nơi này đã chịu lửa dợ thướng này đó đầu bếp trên người phát tiết, ui, ngươi mũ đầu, ngươi vì cái gì không mang đầu bếp mũ? vì các quốc gia đại biểu chuẩn bị đồ ăn phòng bếp chính là thực nghiêm túc, như thế nào sẽ xuất hiện đầu bếp không đeo mũ, không chắc tóc loại này không nghiêm cẩn hành vi đâu. ở nấu đồ vật thời điểm tóc một không cẩn thận rơi vào đi làm sao bây giờ? nàng buồn ý là tìm một cái vô tội đầu bếp giận chó đánh mèo, há liêu thiếu niên lại nói, thạch tuyền các hạ, ngài thật là tuệ nhãn như luốc. Không nghĩ tới ngài cũng phát hiện cái này đầu bếp hiền nghi. Thầy trang nữ nhân. này rốt cuộc là ca ngợi, vẫn là trào phúng. Mà lúc này, bởi vì ca mê ra màn ảnh ở quay trụ, cho nên toàn thế giới ánh mắt cũng đi theo thiếu niên đi vào phòng bếp, bao gồm một trung học sinh, chính trực nhà ăn dùng cơm ngọt cao phong, màn hình lớn xuất hiện quen thuộc người, nhà ăn nội nháy mắt liền trở nên chật như nêm cối. Nhìn ân đồng học ở trên phi cơ, tư thái tự nhiên hào phóng. Đỉnh đặc mà nói, bưng mâm đồ ăn bọn học sinh một đám đều choáng váng. Cabin nội phòng bếp tương đương sạch sẽ, rau dưa trái cây sinh tiên trở nguyên liệu nấu ăn đều chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở đối ứng lối đường, bất luận kẻ nào lòng bàn tay tùy tiện hướng khí cụ thượng một mạt, nâng lên tới xem sau, phát hiện cơ hồ không dính bụi trần. Cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là sạch sẽ, chuyên nghiệp, lại khác nghiệt người cũng chọn không ra cái này phòng bếp tật xấu. Đặc biệt là chủ bếp Tuy rằng không mang ngũ, rối tung một đầu trường tóc ăn, nhưng lại có một trường tương đương anh tuấn gương mặt, trong mắt là màu lam. Đường hắn thần sắc u buồn mà nhìn về phía màn ảnh thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người không bỏ được trách móc nặng nề với hắn. Tựa hồ biết vấn đề nghiêm trọng tính, chủ bếp đơn giản giới thiệu một chút phòng bếp sau, còn chỉ chỉ chính mình dán ở phòng bếp khí cụ thượng một ít viết tay ghi chú. Màn ảnh thuận lý thành chương mà kéo qua đi. Phát hiện những cái đó màu sắc rực rỡ ghi chú thượng, dầm dạp tràn ngập thực đơn, còn có mỗi cái đại biểu yêu thích cấm kỵ ghi chú. Thí dụ như vị nào đại biểu không thể ăn hải sản, vị nào đại biểu đối hỏa long quả dị ứng, Nhật Bản thiếu chủ thích ăn thọ hỉ thiêu từ từ. Liên ấn Minh Lộc bản nhân không thích ăn cái gì, mặt trên đều có đặc biệt ghi chú, chẳng sợ hắn kỳ thật liền khoang hạng nhất khách quý đều không tính là, nhưng phòng bếp đều đặc biệt chú ý tới. Này phân dụng tâm sắc thật lệnh nhân tâm bất thiết đâu. Mỗi cái gặp qua nhãn người, nháy mắt đều cảm giác chính mình đã chịu coi trọng, hơn nữa chủ bếp nhan giá trị tại tuyến. Nói cho đại gia, đối mặt ca bin thượng mỗi một người khách nhân, chúng ta đều có lấy ra tốt nhất liệu lý, nhất đồng phục vụ, chúng ta là không có khả năng như hại các hạ. Nói đến cũng thập phần êm hay, bọn họ theo bản năng liền hiện lên tươi cười. Nhưng Tây Trang nữ nhân lại ở nghịch đại lưu mà chọn thứ mọi người nhất thời đều đương nàng ở vô cớ gây rối trên mặt toát ra bất mãn nhưng không nghĩ tới luôn luôn cùng Tây Trang nữ nhân đấu võ đài Ân Minh Lộc lần này cư nhiên phụ họa Tây Trang nữ nhân nói trong miệng còn khen Tây Trang nữ nhân tuệ nhãn như đúc phát hiện tên này đầu bếp hiểm nghi mọi người ngậm bực lúc sau là hoàn toàn ồ lên bọn họ nghĩ thầm tên này đầu bếp nơi nào có hiểm nghi Ân Minh Lộc đồng học là ở trụ Thạch Tuyền Mông ngựa sao kia lúc trước vì cái gì dỗi người thời điểm lại như thế không lưu tình, vẫn là nói ân đồng học là thật sự có thiết thực căn cứ. Mọi người đã mơ hồ, bổn ý chỉ là phát tiết tây trang nữ nhân cũng là không dám tin tưởng, nàng nhìn ân minh lộc vẻ mặt lời thề son sắt, biểu tình hảo một trận hoàng hốt, nghĩ thầm nàng chẳng lẽ thật sự đánh bậy đánh bạ tìm được rồi hiềm nghi người. Nhiếp ảnh trước màn ảnh một trung học tử cũng là một bức, bọn họ bưng mâm đồ ăn, lung tung dối loạn địa tâm tưởng. Chẳng lẽ đây là cùng nhau trời cao cabin phòng bếp giết người sự kiện? Mọi người tính xem ân minh lộc biểu diễn, chỉ thấy thiếu niên bồi mấy cái đầu bếp cá nhân lý lịch, tỉ như phiêu dương quá hải học tập cao cấp liệu lý, làm này phân chức nghiệp vượt qua 20 năm, đến quá mạch lỉnh trao tặng hơn trường, là trong nghề đỉnh đỉnh đại danh một tinh chủ bếp từ tử Đại gia lại xem chủ bếp tiên sinh kia đầu tiên là ngốc lăng, lại càng ngày càng vẻ mặt ôn hòa mặt bộ biểu tình. Liền biết xem ra thiếu niên nói được không sai, nhưng thiếu niên nói nhiều như vậy, này rốt cuộc là tưởng biểu đạt cái gì? Là ở chụp chủ bếp mông ngựa sao? Cảm thấy chính mình phán đoán làm lỗi, cho nên trước bút mông ngựa cầu chủ bếp tha thứ sao? Mọi người không hiểu chút nào, há liêu thiếu niên sau khi nói xong, đột nhiên một cái biến chuyển nói, chủ bếp tiên sinh, ngài đối liệu lý nhiệt tình yêu thương trì tâm, thật sự tương đương chân thành đáng quý, lệnh người động dung đầu. Này bếp lò thượng canh, ngài đều ngao mấy cái giờ đi. Không đổi kịp thân minh lộc nói sang chuyện khác tốc độ, chủ bếp sừng sốt một chút, châm nửa nhịp mới nhìn về phía thiếu niên theo như lời, chính mình đang ở tiểu hỏa ngao chế canh, sau đó ánh mắt đu hòa, thừa nhận nói, đúng vậy, này ca bin thượng mỗi một đạo đồ ăn đều là ta hao phí mấy cái giờ tỉ mỉ nấu nướng, rốt cuộc làm khách nhân hưởng thụ đến cao phẩm chất mị thực thịnh yến. Là chúng ta này đó nhiệt tình yêu thương liệu lý đầu bếp đạo nghĩa không thể chối từ sứ mệnh. Lời này nói được thật tốt. Các binh nội người đều cảm động, cầm lòng không đổ mà vô tay, càng xem càng cảm thấy như vậy ưu tú đầu bếp. Sao có thể là hạ độc hiểm nghi người đâu, liền chết sĩ diện Tây Trang nữ nhân, nghe xong lời nói sau cũng bắt đầu hoài nghi ân minh lộc phán đoán. Thiếu niên chậm gì gì nói, đúng vậy, ngài là thiệt tình nhiệt tình yêu thương liệu lý người, nếu có người không quý trọng. Thậm chí đạp hư ngài sở làm được đồ ăn, vô luận người nọ thân phận như thế nào, ngài trong lòng nói vậy đều sẽ phi thường phẫn nộ đi. Đại gia không hiểu ân minh lộc vì sao có điều vừa hỏi, nhưng lại thấy đến lời này xuất khẩu sau, chủ bếp mặt hơi hơi cứng đờ, có một loại không thể tưởng tượng suy đoán sẹt qua trong lòng, làm cho bọn họ mở to hai mắt nhìn, khó, chẳng lẽ. Thiếu niên kế tiếp liền cho đại gia nhìn một cái theo dõi thiết bị quay chụp video. Anh Tuấn chủ bếp đem chính mình tỉ mỉ mì nấu nướng mị thực bưng lên bàn, thỉnh khách quý nhớ nháp, há liêu khách quý cầm lấy dao nĩa, nhợt nhạt nếm mấy khẩu sau liền đột nhiên đánh nghiêng trên bàn sở hữu mâm, thần thái tràn ngập khinh thường, xem khẩu hình tựa hồ muốn nói như vậy khó ăn đồ vợ, ngươi vì cái gì bưng lên. Trong lúc, hỗn loạn dài đến 2-3 phút vũ nhục cùng trời rùa. Mà bên người chủ bếp đột nhiên không kịp phòng ngờ dưới, bị bắt một thân, tóc mũ toàn nước tựa hồ không biết cả mạ giặt ở chủ, bị chịu vũ nhục chủ bếp tháo xuống chính mình đỉnh đầu mũ, dùng nắm tay đem này tạo thành một đoàn, mu bàn tay gân xanh bạo khởi, hình ảnh như vậy dừng hình ảnh ở chủ bếp kia trương tuy rằng anh Tuấn, nhưng lại âm trầm giữ tợn trên mặt. Đại gia cái này đã biết, vì cái gì vừa ra sân khấu khi, tên này khắc nghiệt tuân thủ nghiêm ngặt quy củ chủ bếp đỉnh đầu sẽ không có mũ, tóc cũng là rối tung, hóa ra là tam giờ trước mới vừa đã trải qua chuyện này. kế tiếp Đại gia đã không biết dùng cái gì ánh mắt đối đãi tên này chủ bếp Tây Trang nữ nhân cũng là như thế, nhìn theo dõi camera video sau, nàng không dám tin tưởng mà chỉ vào trầm mặc không nói chủ chủ đạo. Chẳng lẽ thật là ngươi? Ngươi kia thuần khiết vô cấu đầu bếp mũ hạ kỳ thật là bị người phủ định trù nghệ phẫn nộ, la tính tâm chuẩn bị đồ ăn bị đạp hư oán hận, cho nên ngươi mới vì thế mưu hại các hạ. Cái này kết luận vừa ra. Nhà ăn thấy như vậy một màn đồng học đều trăng váng, bọn họ nhìn nhìn chính mình mâm đồ ăn còn sót lại cơm, lại nhìn nhìn hung thần ác sát trưởng ngôn gì, đột nhiên thậm chí run run, chạy nhanh nhiều lột mấy khẩu, không dám dư lại. Kỳ thật Tây Trang nữ nhân chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi, nhưng không nghĩ tới thiếu niên ở một bên phụ hòa nói, đúng vậy đúng vậy, đối với đầu bếp mà nói, liệu lý chính là hắn sinh mệnh, linh hồn của hắn, nhìn đến có người không quý trọng chính mình lao động thành quả. Thậm chí đối này bốn phía làm thấp đi, vì thế rất có oán hận cũng là bình thường. Thạch tuyên các hạ, người này có động cơ, rất có khả năng là hạ độc hiểm nghi người. Thiếu niên cãi lại sau, Tây Trang nữ nhân nghẹn một hơi, nói, chính là việc này quá hoang đường, sao có thể sẽ có người, bởi vì bị người phủ định nguyên liệu nấu ăn cùng liệu lý trình độ liền giết người đâu. Bọn họ phía trước rõ ràng không oán không thù nàng vẫn là tưởng đem tội danh khấu ở cái kia tiếp viên hàng không thượng. Há liêu thiếu nên nói, đúng vậy đâu đúng vậy đâu, liền giống như chúng ta phương đông người, biết rõ muốn đi nhà người khác tham quan làm khách, sao có thể ở bước vào nhà người khác trước cửa, đối chủ nhân động thủ hạ độc đâu? Bang này tưởng vu hám bọn họ, Tây Trang nữ nhân chẳng phải là càng hoang đường. Làm chúng ta lại xem tiếp theo cái. Người muốn kết hôn đúng không? Sắp thân khoác Mỹ lệ áo cưới, tiến hành một hồi long trọng không trung hôn lễ, lại ở vì khách nhân phục vụ trong quá trình bị kia đầu phì heo động tay động chân ngươi liên tiếp kêu các hạ tự trọng hắn vẫn như cũ làm bộ không nghe được đối với ngươi dở trò uy hiếp ngươi không chuẩn báo nguy thậm chí kêu ngươi buổi tối bồi hắn ngươi hận đến muốn giết hắn đúng hay không ấn minh lộc dăm ba câu đem một khắc danh tiếp viên hàng không nói khóc tuy rằng xong việc hắn truyền lên một bao khăn giấy hảo ngôn chấn an vài câu nhưng hiểm nghi người danh sách vẫn là nhiều một cái tây trang nữ nhân bất mãn nói sao có thể đâu Một nữ nhân sẽ bởi vì chính mình bị chiếm vài cái tiện nghi, liền muốn giết người. Nàng còn không biết, chính mình thiếu chút nữa bị toàn thế giới rầm rạp làn đạn cấp phun đã chết. Ân minh lộc làm bộ không nghe được, tiếp theo cái. Ngươi là sệ tổ các hạ bảo tiêu kiêm quản gia, các ngươi giống như còn về cố dùng thù lao vấn đề, đã xảy ra kịch liệt khỏe miệng, lẫn nhau tan dã trong không vui đúng không? Xin hỏi này bốn cái giờ nội, ngươi bản nhân ở nơi nào đâu? Ngươi nói ngươi vẫn luôn đại ở trong phòng, xin hỏi có ai có thể chứng minh sao?" Tây trang nữ nhân nói, "Đây là chúng ta huyền phụ thành người, chúng ta sao có thể bởi vì một chút tiền tài khè miệng liền giết người đâu?" Thiếu niên cũng thật quá đáng, rõ ràng ở điều tra người khác, điều tra điều tra, còn mở rộng hoài nghi mục tiêu. Đối mặt chất vấn, Ân Minh Lộc làm bộ thực kính trước chuyên nghiệp mà nhún vai nói, "Ai biết được, đối phương kia cũ kỹ cứng đờ bề ngoài hạ" ẩn tàng rồi nhiều ít nén giận chức nghiệp hoán hận. Cố chủ hy vọng chính mình có thể sử dụng tận khả năng thiếu tiền tài, liền có được một cái hàng ngon giá rẻ cấp dưới, mà xuống thuộc muốn một phần cùng tự thân tài cán tương xứng đôi thù lao, này không luôn là thế gian thường tổn tư bản mâu thuẫn sao. Thạch tuyên các hạ, người này cũng có hiểm nghi, ngài không thể bởi vì ngươi cùng hắn là đồng sự, liền thiên vị với hắn. Ngươi đây là ngụy biện, tây trang nữ nhân tức muốn hụt máu. Nàng cảm giác thiếu niên là tới cùng làm việc xấu, từ phong bếp đến buồng vệ sinh, từ cơ trưởng, tiếp viên hàng không đến đầu bếp, bảo tiêu, thậm chí còn có nàng, trước sau ước chừng có mười mấy người cạnh tương xuống ngựa. Ghê tẩm hơn chính là, từ thiếu niên trong miệng nói ra sau, cơ hộ biến thành mỗi người đều có hạ độc hiểm nghi, căn bản không ai nhớ rõ sự kiện ban đầu cái kia phương đông gương mặt tiếp viên hàng không. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, đến cuối cùng hốt hoảng. Cảm thấy cái này cái gọi là sệ tổ các hạ vẫn là đã chết tính. Toàn cabin người đều có muốn giết hắn lý do, nay đến là nhiều đáng giận một người. Đây là ân minh lộc tham dự mục đích, hắn căn bản không phải vì chảo hung thủ mà đến, đội phá án loại sự tình này hắn như thế nào chảo đâu, chẳng qua là vì nhiều liên lụy vài người, đem vũng nước đục này nhiều trộn lẫn một ít thôi. Nhìn hung hung hổ hổ tây trang nữ nhân, ân minh lộc tựa hồ đột nhiên linh cơ vừa động, nói Ai ta ngay từ đầu như thế nào không nghĩ tới đâu, đã có độc dược, nói không chừng liền có giải dược. Có lẽ hung thủ còn không có tới kịp đem độc dược cùng thuốc giải đóng gói xử lý rớt, còn lưu tại trên người đâu. Nếu thạch tuyển các hạ như thế bướng bỉnh khăng khăng muốn tìm được hung thủ, chúng ta đây dứt khoát liền tiến hành soát người hảo. Rốt cuộc tới. Nàng muốn phân đoạn, tây trang nữ nhân lau một phen mặt, nỗ lực che khuất chính mình vui sướng biểu tình. Nhưng không nghĩ tới thiếu niên lại hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài, lập tức vòng qua nàng, đi hướng trong đám người một cái tươi cười ôn nhã hòa phục nam tử. Mọi người đều là phương đông người, chúng ta đây trước từ mỉ dạ tạ gia tộc thiếu chủ trên người bắt đầu lục soát khởi hảo. Không thể! Nhìn đến ân minh lộc cặp kia sắc mị mị tay, tây trang nữ nhân nhắc tới một hơi thiếu chút nữa không đi lên, từ hầu trung buộc phát ra một tiếng kinh tâm động phách gào giống, ngược lại bại lộ manh mối nữ nhân tiếng thét chói tai thực chói tai cơ hồ mau xuyên phá mọi người màng tai mọi người đều bản năng ý thức được không thích hợp thạch tuyền thân là một cái huyền phù thành đại biểu phản ứng như vậy kích động làm cái gì đặc biệt là tây trang nữ nhân giống song song rõ ràng cũng phát giác chính mình phản ứng quá độ vội vàng che giấu thức mà rời đi ánh mắt đầu óc linh hoạt người trong mắt liếc hướng về phía mỹ giả tạ thiếu chủ cùng vẻ mặt quả nhiên như thế ân minh lộc lại thấy thiếu niên khoe miệng ngậm một mặt cười Hướng mỹ giả tạ thiếu chủ được rồi một cái quốc tế tiêu chuẩn lễ nghi, sau lại hắn cái này cười thành chiêu bài, bị vô số người tôn sùng là nhìn thấu chân tướng trí tuệ chi cười. Bởi vì hắn nói chính là, hoan nền quang lâm, cải trang vi hành quốc vương bệ hạ. Chính chủ tìm đến, cho khôi hài có thể kết thúc. Trên đời khiếp sợ, không dám tin tưởng mà nhìn về phía màn ảnh tươi cười hơi chút có chút cứng đờ hòa phục nam tử. Nhìn xuân tương tất lộ cấp giới, hòa phục nam tử thở dài. Mì mắt nhức lên, làm người thấy rõ chính mặt. Thực tiêu chuẩn nhật thức mỹ nhân diện mạo, ánh mắt ôn nhã điệu thấp, thấy thế nào đều là một người quý công tử, mặc cho ai cũng liên tưởng không đến thế nhưng là huyền phụ thành quốc vương. Chuyến bay thượng đảo quốc đại biểu nhóm là nhất giật mình, chính mình lãnh thổ đều bị thẩm thấu xâm lấn, bọn họ cư nhiên vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Nghĩ đến đây, một cổ hàn ý liền từ lòng bàn chân nảy lên trong lòng. Ngưu! Ngưu bức! Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Xem ra mặc kệ cái nào quốc gia, quan viên đều là ngồi không ăn bám thạch trùy. Ta đầu góc hoàn toàn rối loạn, nô chờ tầm thường tiểu dân tuy vô pháp tham quan huyền Phụ Thành, sinh thời cư nhiên lại có thể nhìn thấy huyền Phụ Thành băng sơn một góc, còn có thể như thế gần gũi nhìn thấy quốc vương mặt, ta sợ không phải đang nằm mơ. Phủ cập khoa học một chút, hiện tại phía chính phủ nói, Mị giả tạ thiếu chủ kia lấy mỹ diễm bề ngoài nổi tiếng hậu thế ngôi sao ca nhạc mẫu thân, rất có thể không phải địa biểu người. Kia vì cái gì huyền phù thành quốc vương sẽ tại đây tranh chuyến bay thượng, tên là sẽ tô đại biểu lại sẽ chúng độc đâu, chỉ cần ta đủ xuẩn, càng nghĩ càng thấy ớn liền đuổi không kịp ta mỉm cười. cabin pin nào là bị một cái quảng bá thanh đánh gai. Các vị thỉnh chú ý, còn có 5 phút đến mục đích địa, huyền phù thành cảng hàng không, thỉnh các vị làm tốt chạm đất chuẩn bị. Không nghĩ tới thế, nhưng bị vị này tiểu tiên sinh xem thấu, thỉnh tha thứ ta giấu giếm thất lễ chỗ. Tuổi trẻ quốc vương trở về cái lễ, khóe miệng hơi hơi cong lên, "Hoan nên các vị đi vào Huyền Phù Thành làm khách, hy vọng mỹ lệ Huyền Phù Thành có thể làm các vị có xem như ở nhà thể nghiệm." Hắn đôi mắt từ đầu chí cuối đều nhìn ân minh lộc, ánh mắt ý vị không rõ, mà ân minh lộc trở về hắn một cái khoa học nghiên cứu giả cuồng nhiệt tò mò ánh mắt. Bọn họ ở ánh mắt giao phong, Địa biểu các đại tin tức đài truyền hình đã bắt đầu bá báo này tắt tin tức. Hôm nay giữa trưa 12 khi, huyền phù thành thế lực đại biểu sẽ tổ nghi là kinh người hạ độc, ngay sau đó lại bị tuân gia mì dạ tạ gia tộc thiếu chủ thân phận thật sự là. Việc này kiện nghi là sớm có dự mưu tự đạo tự diễn. Dù sao phi cơ còn không có đến, con chúng nhóm trong đầu đã náo bổ ra giải đến trăm vạn tự âm mưu quỷ kế. Bọn họ nhịn không được nghĩ thầm. Nếu là ân minh lộc không có đứng ra tiến hành lộn ra, tùy ý cái kêu kêu thạch tuyển nữ nhân kêu gào đi xuống, hơn nữa bọn họ quốc vương ở trong đám người nội ứng ngoại hợp, kết cục sẽ phát sinh cái gì? Thật là càng nghĩ càng lông tơ thẳng dự. Ân đại biểu, xin cho ta vì người dẫn đường. Tuổi trẻ quốc vương khách khách khí khí địa đạo, thái độ nghiễm nhiên là đem ân minh lộc đường khách quý, đương nhiên những người khác hắn cũng không bỏ xuống, giống nhau lễ ngộ có thêm. Trời ạ! Nơi này cũng quá mỹ lệ. Không biết có phải hay không huyền phù thành thế lực đối lý, này nhếp ảnh màn ảnh đến nay còn không có tắt đi, vì thế từ trước đến nay trên mặt đất người trong mắt thần bí địa phương, rốt cuộc hoàn toàn vạch trần khăn che mặt. Chỉ thấy to như vậy pha lê chi thành hiện lên ở không trung, ở đoá mắt dưới ánh mặt trời, lập lệ cực kỳ mỹ lệ quan mang. Súc vua tức là đám mây, ta có thể ngửi được không trung phong hô hấp, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Du khách chung có người trên mặt xuất hiện mê say biểu tình. Tuổi trẻ quốc vương khỏe miệng mỉm cười, ở huyền phù thành không có gì không thể tưởng tượng sự. So với địa biểu, chúng ta càng tiếp cận ánh mặt trời, có thể hô hấp đến càng thuần tịnh, vô ô nhiễm không khí. Ở trên trời chúng ta là ngăn cách với thế nhân, mỹ lệ an bình. Mà địa biểu còn lại là ồn ào náo động, ồn ào, tràn ngập ô nhiễm, bọn họ nhân số đông đảo, lại dày đặc mà tê ở nhỏ hẹp khu vực cực kỳ giống bị không chung người nuôi dưỡng dưới nền đất xúc vật. Nhưng chính là như vậy ti tiện tồn tại, cư nhiên cũng vọng tưởng tu sửa cao lầu, cùng thiên sánh vai, tuổi trẻ quốc vương ánh mắt có một cái chớp mắt đen tối. Ta thấy đại gia thực thích nơi này, đối huyền phù thành Mỹ lệ khen không dứt miệng, ân đại biểu, ngươi cảm thấy như thế nào đâu? Chuyện vừa chuyển, quốc vương hỏi thiếu niên. Ân minh lục nói, ta không thích. Vì cái gì đâu? Quốc vương sắc mặt lạnh lùng. Ấn Minh Lộc run run, ta khủng cao ha. Quốc vương. Ấn Minh Lộc cứ như vậy lại thành công đem thiên Liêu đã chết, làm lơ tây Trang nữ nhân kia ẩn hàm thiên đao vạn quả ý vị con mắt hình viên đạn, hắn giống một người ngực cắm tiểu hồng kỳ ngoại lai du khách, nhìn chung quanh lên. Dọc theo đường đi nhìn thấy không ít huyền phù thành nguyên công dân, bọn họ lớn lên thật không có Ấn Minh Lộc tưởng tượng đến như vậy xấu, nhưng cũng có khả năng là bởi vì huyền phù thành bên trong lớn lên đẹp không xuất hiện đi. Những người này vẻ mặt mỉm cười nói, quốc vương là chúng ta vĩ đại mà anh minh chủ nhân, hắn ban cho chúng ta thành thị tân sức sống, cho chúng ta hậu đại sinh hoạt, thúc đẩy khoa học kỹ thuật về phía trước phát triển 200 năm. Chúng ta nơi này là tốt đẹp vườn địa đàng, chúng ta là hạnh phúc ca đam cùng nệ vợ, ở chỗ này, chúng ta mỗi ngày đều có ăn không hết đồ ăn, xuyên không xong quần áo, không cần công tác, không cần lao động, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ vui sướng sinh hoạt. Nói lời này nữ nhân, tại bên người nam nhân nâng hạ, đỡ đỡ chính mình hơi hơi phồng lên bụng nhỏ. Tuấn Nam Mỹ nữ hình ảnh, sắc thật lệnh người cảnh đẹp ý vui, vô hình cho bọn hắn trong miệng hạnh phúc miêu tả, gia tăng rồi đáng tin cậy thuyết phục lực. Lúc này quốc vương lại lên tiếng, hắn ngự khi ôn hòa nói, thật không dám dấu diếm, chúng ta huyền phù thành chữa bệnh khoa học kỹ thuật thập phần phát đạt, nhưng vẫn có tân sinh nhi vô pháp Giáng sinh, dân cư thưa thất vấn đề. Cho nên nếu màn hình chức có quảng đại dân chúng nguyện ý gì dân chúng ta thành thị nói, chúng ta đều sẽ cho này hợp pháp công dân thân phận. Nếu vì thành thị dựng dục ra sinh đẹp bảo bảo, thành thị sẽ hỗ trợ dưỡng dục này đó hài tử, cung cấp bọn họ từ sinh ra đến trưởng thành sở hữu học tập chi phí sinh hoạt. Lời này vừa nói ra, Internet, TV trước người toàn tạng. Ta, ta cư nhiên đáng xấu hổ tâm động, thật sự có thể không công tắc sao, sinh hài tử còn giúp vợ dưỡng. Này mẹ nó là thiên đường đi, ta muốn đi đường sâu gạo. Phía trước, thêm ta một cái, nơi này xã xúc phải bị tăng ca thức đêm cấp bức tử, nơi nào không cần công tác, nơi nào chính là nhà của ta. Huyền phu thành người như thế nào đều như vậy đẹp, nữ tiếu lệ, nam tuấn Mỹ, mâu thai sô lô 25 năm ta có thể ở nơi đó tìm được đối tượng sao. Các ngươi bao phân phối đối tượng sao? Du khách chung cũng là ngò ngoe rục dịch, Bao? Chẳng sợ ta muốn chính là thân cao 1m88, 20cm phối trí xoáy cả cũng có thể sao? Có thể. Dù sao loại này ở huyền phù thành không đáng giá tiền nhất. Thật sự có thể cái gì đều không làm mà hưởng thụ sinh hoạt. Mỗi ngày ăn nhậu chơi bời thì tốt rồi, còn lại phí dụng đều do chính phủ gánh vắt sao. Bọn họ một đường đi tới, tuấn nam mỹ nữ, chẳng biển hoa phục, biệt thự siêu xe dụ hoặc lực thật sự quá lớn. Rất ít có người có thể không bị này đó vật tư sở đả động. Đúng vậy. Trước sau như một, quốc vương ánh mắt lại phiêu hướng ân minh lộc, tựa hồ đang hỏi hắn hay không tâm động. Ân minh lộc nghiêng đầu nói, quốc vương bệ hạ, nếu sinh không ra sinh đẹp bảo bảo, hoặc là không nghĩ sinh bảo bảo đâu. Còn có thể có được ngài nói những cái đó xã hội phúc lợi sao? Sinh hạ tới hài tử, là ta chính mình dưỡng, vẫn là các ngươi thành thị chính phủ ôm đi dưỡng đâu? Ngài vẫn luôn chỉ nói công dân phúc lợi, chúng ta đây nghĩa vụ là cái gì, ta không tin thiên hạ có bạch rất bánh có nhân, quốc vương bệ hạ, ngài vẫn là đều nói rõ ràng đi, bằng không chúng ta địa biểu dân cư nhiều, sợ là có thể nháy mắt tế bạo các ngươi thành thị. Theo thiếu niên một vấn đề lại một vấn đề tung ra, quốc vương sắc mặt không quá đẹp, bởi vì thiếu niên này chú ý điểm vĩnh viễn ở địa phương khác, hắn sẽ không bị trước mắt này đó hít lợi sở mê hoa đôi mắt, thả vấn đề nhất châm kiến huyết. Các ngươi không có mặt khác nghĩa vụ, chỉ cần vì thành thị sinh hạ đáng yêu tân sinh nhi có thể. hắn tưởng bảo thủ địa điểm đến mới thôi. Ấn Minh Lộc lại không thuận theo không buông tha, sinh mấy cái. Quốc vương mỉm cười, không đề cập tới cụ thể số lượng, xem năng lực cá nhân, chúng ta tự nhiên hy vọng càng nhiều càng tốt, nhưng sẽ không quá mức miễn cưỡng. Sẽ không quá mức miễn cưỡng, nói cách khác vẫn là sẽ miễn cưỡng lạc. Ấn Minh Lộc sống được giống cái giang tinh. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng hắn là tâm động, cho nên mới đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Bất quá cảm tạ hắn dò hỏi tới cùng, vốn đang một đầu nhiệt các vong hữu cũng đều bình tĩnh lại. Cẩn thận ngẫm lại, như thế nào sẽ có như vậy mỹ sự, quả nhiên có trá. Nghĩa vụ cư nhiên là sinh hài tử, bị hỏi muốn sinh mấy cái, còn nói càng nhiều càng tốt. Em này xác định không phải du thuyết người đi đương ngựa giống cùng heo mẹ đi, ta không thể, dưới lầu đi thôi. Dưới lầu ta cũng không thể cảm ơn, ta còn là thành thành thật thật đương xã xúc đi, muốn làm sinh dục công cụ chính mình đi thôi, ta nhưng không nghĩ đi đã bị nhốt lại, thẳng đến sinh hải tử mới có thể hưởng thụ công dân đãi ngộ, hơn nữa kia hải tử cư nhiên còn không phải chính mình dưỡng. Lần này tham quan chi lữ, tuy rằng toàn bộ huyền phù thành mỹ tửa thiên cảnh, nhưng ở ân minh lộc làm rồi dưới, đại gia lại đều tiêu ta nào ảnh không ít. Chẳng sợ thật sự có tưởng di dân xúc động đầu óc cũng lý trí không ít, quốc vương tự nhiên là nhiều cho thiếu niên mấy cái con mắt hình viên đạn. ở lúc gần đi, ân minh lục nói, kỳ thật các ngươi huyền phù thành nhìn như hoa đoàn cầm tốc, kỳ thật mau diệt sạch đi, bang không cũng sẽ không mỗi năm đều phải cùng loại với triệu nhã tư như vậy gián điệp đi xuống, cùng địa biểu nam tử lui tới, mượn loại sinh con. hơn nữa các ngươi cũng ý thức được chính mình thẩm mỹ dị dạng, so với địa biểu người, các ngươi kỳ thật càng cần nữa một loại tân ngoại lai kích thích. Nếu không gen sẽ hoàn toàn ngủ say diệt sạch. Hòa Bình thiết lập quan hệ ngoại giao đi, không chung cùng địa biểu. Làm mỗi ngày mặt trời rực rỡ dâng lên, chúng ta sẽ không vì địa biểu ánh mặt trời chiếu phạm vi mà khắc khẩu, màn đêm buông xuống vãn buông xuống, thế giới sẽ không nhân hỗn loạn từ trường mà lâm vào thất tự. Hắn kiến nghị là thành khẩn, nhưng lại bị phản bác, tuổi trẻ quốc vương cười lạnh nói, không chung sớm hơn địa biểu tồn tại không biết nhiều ít cái kỳ nguyên. Là các ngươi mưu toàn tu sửa vô số tháp cao tiếp cận chúng ta, mà không phải chúng ta hãm hại các ngươi. Không có hảo ý chính là các ngươi, mà không phải chúng ta. Hơn nữa ân đồng học, ngươi ở khảo hạch nội biểu hiện ta đều nhìn, ta tôn sưng ngươi một câu hòa bình xứ giả, nhưng không đại biểu ngươi có thể bao biện làm thay. Xin hỏi ngươi là cái gì thân phận, có cái gì tư cách đối cao tầng người tiến hành xen vào? Hán thực thưởng thức thiếu niên. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy thiếu niên trong lòng so với hắn còn nhiều tồn tại một cái buồn cười lý tưởng quốc. Ngươi là cái gì thân phận? Ngươi có cái gì tư cách sen vào? Nay hỏi chuyện thực bén nhọn thiếu niên phảng phất vô lực rũ xuống đầu, về hòa bình lui tới thiết lập quan hệ ngoại giao nói chuyện như vậy tan dã trong không vui. Tuổi trẻ quốc vương cho rằng đây là bọn họ chi gian cuối cùng một hồi gặp mặt, há liêu thời gian vừa chuyển 10 năm sau. Bởi vì ngục trung cải tạo biểu hiện tốt đẹp tam tỷ muội trước sau ra tù, ở xã hội dưới sự trợ giúp các nàng một lần nữa đọc cao trung, thi vào đại học. Đại học không hổ là người trẻ tuổi tư tưởng giao lưu nhất bình đẳng khai sáng ngôi cao, không ít xã đoàn tụ tập, vườn trường thậm chí còn có không ít học sinh lấy ra đại loa, khởi xướng kêu gọi. Địa biểu cùng không chung chiến tranh một chạm vào tức, chúng ta sinh viên tuy rằng không phải tiến hóa giả cùng quân dự bị, chúng ta cũng không có toàn quân nhưng cũng có thể tạo thành bình dân tiểu đội, vì bảo hộ thành phố này, công hiến ra bản thân khả năng cho phép một phần lực. Lao sinh nhóm tích cực du thuyết, các tân sinh bị chịu ủng hộ, cũng tích cực hưởng ứng. Tam tỷ muội cũng là tân sinh, các nàng mới từ bận rộn sách vở chung giải phóng chính mình, đối với hiện giờ phát triển biến chuyển từng ngày xã hội mà nói, các nàng tư tưởng thượng vẫn là có chút cách rời. Các nàng không rõ đầu năm nay, như thế nào bảo hộ thành thị. Không hề là đơn thuần một cái tiến hóa giả anh hùng hành vi, biến thành đại gia tiềm di mạc hóa tập thể hành vi. Các nàng hoang mang, đều có lao sinh ra giải đáp. Ai học mội, các ngươi là núi sâu rừng giả ra tới đi. Bằng không cũng không tránh khỏi quá không chú ý thời sự nhiệt điểm. Sớm tại 6-7 năm trước, bởi vì chúng ta ở đến từ không trung hỗn loạn từ trường trung luôn là ở vào bị động, ở khảo hạch chung tay chói gà không chặt. Chúng ta địa biểu khoa học viện nghiên cứu liền riêng nghiên cứu phát minh ra một loại nhân thể tiềm năng kích phát dịch. Mỗi vị năm mãn 20 công dân đều có thể lĩnh một lọ, nhìn xem chính mình thân thể có hay không tiềm năng, thuận tiện, cải thiện một chút thân thể. Tố chất? Cái gì? Tam tỷ mội khiếp sợ vô cùng. Lý giải các nàng khiếp sợ, học trường đúng vai tiếp tục nói, cho nên hiện tại chúng ta mỗi người thân thể tố chất đều không tồi, tuy rằng so ra kém tiến hóa giả. Nhưng cũng có thể vì bảo hộ thành thị cống hiến một phần lực sao. Địa biểu là nhà ta, bảo hộ dựa đại gia. Câu này khẩu hiệu hảo quen hay các nàng một đường đi tới, nghe qua thật nhiều thứ. Các nàng du thần qua đi, nói, kia học trưởng, ngươi biết năm đó cái kia thiếu niên NL sao. Hắn hiện giờ còn. Có khỏe không? Có lẽ là cảnh còn người mất phiền muộn, cũng hoặc là một loại e lệ cảm xúc cho phép. Các nàng ra tù sau cũng không có kêu người nhà đi thông chi thiếu niên. Đối mặt thay đổi rất đại người nhà, các nàng càng thêm khiếp đảm, chỉ lo vùi đầu học tập, không dám cô ý đi tìm hiểu thiếu niên tin tức. Bởi vì thiếu niên ở các nàng trong ấn tượng vẫn luôn là phong thái chất tuyệt, các nàng sợ nhiều năm sau tái kiến, sẽ có người không bằng qua đi tiêu ta nào ảnh cảm. Hiện tại các nàng mới lấy hết can đảm tìm hiểu, cũng không biết 10 năm đi qua, thiếu niên diện mạo là béo. Vẫn là không thay đổi, tốt nghiệp sau đọc cái gì đại học, hiện tại kết hôn sao, đối tượng là người nào. Thật nhiều thật nhiều, các nàng muốn biết, lại sợ hai biết. Há Liêu vừa nghe nàng nói lên người này, học trưởng đôi mắt buộc phát ra sáng ngời quan mang, hắn kích động mà nắm chặt nắm tay nói, đương nhiên biết ta. Ân nghị viên chính là ta nam thần. Ta cho tới nay thần tượng. Các ngươi biết không, ta sở dĩ liền đọc cái này chuyên nghiệp, chính là bởi vì đối phương một câu. Nói tương lai chúng ta nhất định sẽ cùng không trung đạt thành thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúng ta không thể làm ít ngồi đáy giếng, cho nên yêu cầu càng ngày càng nhiều phiên dịch quan cùng quan ngoại giao. Bị câu này sở ủng hộ, ta mới dứt khoát kiên quyết lựa chọn phá được ngôn ngữ học. Cái gì? Thiếu niên hắn đi đương nghị viên sao? Tam thị muội không dám tin tưởng mà nghe, phảng phất đang nghe một cái tựa như ảo mộng danh nhân chuyện xưa. Ta cho các ngươi xem, ta nam thần mới nhất động thái, hắn rất bận. Một năm đến bán bận về việc công vụ, còn phải cấp quốc hội đám kia túi rượu thùng cơm chùi ít. Học trường gấp không chờ nổi mà móc ra chính mình di động, cơ lắc mở một cái video đồng thời, còn không quên tội phồng, hắn chính là năm nay mạnh nhất tổng thống tranh cử người Nga. Nếu lên làm, nhiệm kỳ chính là dài đến 20 năm. Hắn trước mắt số phiếu cũng là không hề chỉ hoãn xa xa dẫn đầu đâu. Dùng xa xa dẫn đầu cái này từ kỳ thật cũng không chuẩn xác hoàn toàn có thể nói là đơn phương treo lên đánh, tham dự tranh cử người ở hắn phụ trợ dưới, số phiếu thiếu đến đáng thương. Nhưng dân ý sở hướng, không thể nề hà. Video truyền phát tin, Tam tỷ muội nhìn đến từ màu đen xe hơi trung bước ra cái kia cao gầy thân ảnh, hắn khẽ môi ngập cười, cố phán thần phi, vừa ra chẳng liền khiến cho toàn trường thét chói tai. Rõ ràng chỉ là một cái đơn giản phất tay vân an, lại phảng phất tự mang thánh quang. Sở hữu ánh mặt trời đều so không kịp hắn một phân loa mắt. Hắn bộ dáng như cũ tuấn thiếu, hắn bên người đứng một cái đồng dạng cao gầy, an mặc sơ mi trắng tuấn mỹ nam tử. Ở hắn hướng quần chúng hữu hảo thăm hỏi khi, tựa hồ sợ hai hắn lanh tới rồi, nam tử lấy tới một kiện áo khoác, khẩn trương mà vì hắn phủ thêm. Chẳng sợ hắn rất cường đại, hắn bên người bí thư, trợ lý, bảo tiêu, bao gồm hắn người yêu đều thật cẩn thận mà vây quanh hắn, ở hắn đạp bộ rời đi sau. Lập tức đem hiện trường dùng cảnh rơi tuyến vây quanh, không cho phép quá mức nhiệt tình dân chúng dễ dàng du cự. Bọn họ My danh rằng nói, chúng ta muốn bảo hộ chân quý nhất nhân gian tài phú. Hắn đã từng bảo hộ toàn thành, hiện tại đến phiên toàn thành tới bảo hộ hắn. Thật tốt quá, hắn trở nên càng tốt. Tam thỉ muội cầm lòng không đổ mà che miệng, xem đến mặn nhãn nước mắt, này nước mắt là vui sướng kích động, lại là kiêu ngạo tự hào các nàng lại khóc lại cười phản ứng làm học trưởng hòa thượng quá cao sỡ không tới đầu, không hiểu được tình huống, chỉ có thể gãi gãi đầu sau, nói, kia học muội, các ngươi còn thêm không gia nhập chúng ta bảo hộ tiểu đội, thêm thêm thêm, này nếu là thiếu niên đề sướng, kia khẳng định thêm, tam tỷ muội vui vẻ mà đoạt tam chương báo danh biểu, không chút do dự điển thượng tên của mình, lại là năm năm sau, tân tổng thống tiền nhiệm thứ năm năm, không chung cùng địa biểu hoàn toàn thiết lập quan hệ ngoại giao hai nơi nhân dân hòa bình lui tới, thương mậu, thông hôn, khắc phục các loại quy tắc chi tiết. Từ đây không trùng không có cái gọi là từ trường hỗn loạn, không có cái gọi là giết chóc khảo hạch, địa biểu nhân loại cũng không chuẩn đem cao lầu tu sửa vượt qua 300 lâu, làm cho địa biểu không hề ánh mặt trời chiếu. trăm năm sau bảo hộ một từ, thế nhưng thành lịch sử dài dòng qua đi khi. Phòng học nội, ân minh lộc vốn dĩ đang ở phê duyệt văn kiện. Hắn thủ tịch bí thư kiêm ái nhân phó Kim Tu bưng tới một ly cà phê, bưng cà phê sau, đột nhiên túi xuống thân, chích đi hắn trên mũi mắt kính, đem hắn hôn vừa vạn. Tựa hồ là ngại hắn kia mềm mại đầu tóc vướng bận, đối phương đẩy ra sợi tóc sau, thân hắn sườn mặt khi ôn nhu hôn đã biến thành có chút trọng cảm cán, trong miệng còn niệm tên của hắn, Minh Lậu, Minh Lậu. Ấn Minh Lậu có chút nốc, lại có chút thẻ thùng, bị thân đến đột nhiên quên mất công tác mỏi mệt. A tu. Ngươi như thế nào đột nhiên hôn ta? Hắn theo bản năng dối tay có chút kháng cự, văn phòng đầu, vạn nhất có phạ phạ giặt tì ở bên ngoài trụ lén đâu. Tuy rằng từ sau khi thành niên, bọn họ liền thuận lý thành chương đi tới cùng nhau, nhưng đối với ngầm thân mật, hắn ra mặt vẫn là có chút nóng lên. Chính là không chờ hắn kháng cự bàn tay ra, phó kim tu đã buông hắn ra, chân dài một mại, đi hướng cửa sổ. Mành lôi kéo, ngoài cửa sổ hoa thơm chim hót bị ngăn cách. Toàn bộ phòng họp tối sầm không ít, nhưng vô hình chung lại làm vợ chồng son lần cảm tâm an. Phó Kim Tu ngồi vào trên sofa, đem ân minh lẩu côn lấy. Người khác dáng người cao gầy đánh bạc, ăn mặc sơ mi trắng, có lẽ là muốn thả lỏng. Hắn ngón tay thon dài phóng tới cổ áo, đem nhắc đầu trên cúc áo cởi bỏ, gài đúng chỗ ngứa lộ ra một bộ phận trắng non cổ. Phang phong đúng ngày thường kia cổ cấm dục hơi thở, hơn nữa trên mặt kia lệnh người thư thái mỉm cười, quả thực muốn mê chết người. Ấn Minh Lộc lập tức liền không dãy rua, còn cười hì hì thấu qua đi, ba tức đối phương xương quai xanh một ngụm, suyết suyết suyết nỗ lực suyết ra một ngụm hồng dấu vết. Phó Kim Tu mặc hắn làm, chỉ là bị kia sợi tóc cào đến đến dưỡng, mới đem người bắt lại, hôn một cái, người thân đến như vậy rõ ràng, là ở trả thù sao. Thật là mang thù gia hỏa, ta mới không có như vậy bụng dạ hẹp hòi. Ấn Minh Lộc lẩm bẩm, chủ động duỗi tay ôm lấy hắn cổ. Hai người lại thân thân nị nị một hồi lâu, mới cho nhau sửa sang lại quần áo, kéo ra bức màn. Phòng họp gặp lại Quang Minh. Phó Kim Tu vẫn như cũ lại là cái kia trầm ổn, san sóc, đại khí bí thư, hắn mỉm cười mà lật qua lịch ngày, ngày mai là ta sinh nhật. Ta đương nhiên nhớ rõ A Tu ngươi sinh nhật lạc, ta ngày mai bồi ngươi về nhà ăn cơm, mẹ ngươi đặc biệt thích ta, khả năng muốn lôi kéo ta nhiều liêu hai giờ, chúng ta đến trước tiên đi nhà ngươi. Chờ cơm nước xong, chúng ta lại đi nghe âm nhạc hội, nghe xong âm nhạc sẽ liền đi dạo phố, dạo xong phố liền đi ân minh lộc ngón tay bẻ, nói chính mình sớm đã chuẩn bị tốt hành trình, tựa hồ còn đọc lầu lầu. Xem hắn đầy mặt hưng phấn gương mặt, Phó Kim Tu đều phân biệt không ra, hắn rốt cuộc là bởi vì nghỉ có thể chơi mà vui vẻ, vẫn là vì hắn sinh nhật mà kích động. Mặc kệ này cũng không cái gọi là, Phó Kim Tu mỉm cười, hắn chỉ là nhớ tới 10 năm trước sự tình. Có cái da hỏa mở ra xe máy điện trở hắn, gào thét gió thổi đối phương trắng nõn ngây ngô gương mặt, còn có thể hừ khúc nhi, dẫn hắn đến suối phun công viên hứa nguyện. Mà cái kia sẽ ca hát suối phun, cũng coi như linh nghiệm đi. Mười năm, người này cũng vẫn luôn ở hắn bên người. Ngày hôm sau Phó Kim Tu sinh nhật buổi tối, ân minh lộc làm giấc mộng. Trong mộng một cái thanh lánh tuấn Mỹ Tu Sĩ đứng ở cao cao vách núi phía trên, cầm trong tay một phen trường kiếm. Ngai hạ là lăn thạch thành đàn, sóng to gió lớn. Hắn vung lên kiếm, nhật nguyệt sao trời tề lượng, cung thương giác trừng vũ tề minh, trường hợp thực là hoành tráng, có thể nói kỳ cảnh. Tu sĩ trên người không có nhân gian pháo hoa hơi thở, trường tụ đón gió, tựa hồ tùy thời sẽ cắt qua hư không rời đi. Đây là hắn kiếp trước. Không nghĩ tới hắn kiếp trước cư nhiên như thế không huyễn. Ân minh lộc nghĩ thầm, nhưng thực mau tự mình say mê thưởng thức hắn đã bị bên người một cái bạch bạch bạch tiểu bàn tay thanh cấp hấp dẫn. Hắn túi đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái tóc đen tuyết ra tiểu hà nhi rõ ràng đi đường còn siêu siêu vẹo vẹo, lại vươn mềm một tay nhỏ, lệch cách một chút ôm lấy tu sĩ chân. Ê hê a a tiểu nại âm không biết đang nói cái gì. Tu sĩ hơi hơi cúi người, bế lên hài đồng, trên người thanh sương chi khí đạm đi. Nho nhỏ hài đồng cứ như vậy ngồi ở cao lớn tu sĩ đầu vai phi phi tay nhỏ ôm lấy đối phương cổ, cảm giác ngồi thật sự ổn. Một trương ngọc tuyết đáng yêu khuôn mặt cũng trôn ở đối phương cổ chỗ, tựa hồ toàn thân tâm đều là ý lại. Một lớn một nhỏ cứ như vậy ôm nhau, tinh quan sát động tĩnh vân biến ảo, phảng phất thiên hoàng địa lão. Đáng tiếc mộng tỉnh lại cái gì đều không có, ân minh lộc mất mát mà tỉnh lại, đối thượng bên gối người cặp kia tối tâm con người, hắn theo bản năng liền thổi phương nói, A tu, ngươi biết không? Ta làm giấc mộng. Mơ thấy ta kiếp trước là cái rất lợi hại nhân vật, ta còn thu cái đáng yêu tiểu bảo bảo làm đồ đệ. Hắn trưởng thành, cũng hảo đáng yêu, lông mày tinh tế, đôi mắt đen lùng liếng lại đại lại viên, cái miệng nhỏ hồng hồng, kiếp trước ta giống như cũng là cái bá đạo tổng thống, luyến tiếp hắn đi, hắn liền thành lao bà của ta. Chúng ta là trời sinh một đôi. Sau đó liền bá đạo tổng thống yêu ta, thương thương ngưỡng ngưỡng. Hắn nói được nhất vãng tình thầm. Nhưng phó Kim Tu càng nghe càng không đối vị, thoáng có chút thức tỉnh ký ức hắn cười lạnh vài tiếng, nghị thầm này tiểu hôn trướng thật sẽ tưởng. Hắn tay nhịn không được dối đến đối phương áo ngủ, khắp một chút eo, lấy kỳ khiển trách. Ấn Minh Lộc bị véo đến có chút khó chịu, hắn ủy khuất mà lên ăn nói, A Tu, ngươi véo ta. Ngày mai ta muốn nói cho mẹ ngươi. Mười năm chi ngứa đều còn không có ngứa đâu, A Tu liền đối hắn đánh. Phó Kim Tu thân mật cọ cọ hắn đỏ lên chót mũi, ôn nu lại cường thế mà xả quá chăn nói, ngủ, hai mươi mấy người, đừng miên man suy nghĩ. Úc! Ân Minh Lộc bẹp miệng, hướng ái nhân trong lòng ngực rụt rụt sau, kéo cao chính mình chén nhỏ. Chờ chờ lại chủ thần không gian, Ân Minh Lộc nhìn lại chính mình sắp tới lý lịch, thâm cảm thấy chính mình công tác cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, nghiêm túc phụ trách, tình nguyện phụ hiến. Nguyên chủ mỗi một cái tiểu tâm nguyện đều nỗ nố, nố lực lực giữ gìn thực hiện, liền mỗi lần nghỉ phép đều là ôm no đủ tích cực tâm thái ở nghỉ phép. Cuối cùng cho điểm không thể nói hoàn mỹ, nhưng tốt xấu có cái ưu tú đi. Và, ta quả nhiên hảo chuyên nghiệp, ta siêu cấp đồng. Hắn ở trong lòng cho chính mình nhò nhỏ mà cổ cái trưởng. Cũng không biết tiếp theo hủy thác là khi nào, hắn gấp không chờ nổi đâu. Liên ở ân minh lọc xoay người hồi chính mình văn phòng thời điểm. Hắn một cái không chú ý, đâm vào một người trong lòng lực. Đương hắn ngẩng đầu, thấy rõ đối phương mặt sau, hắn cứng đờ đến quên mất động tác, phảng phất đầy trời tình quang đều rơi vào rồi cặp kia sâu không thấy đáy đen nhánh đôi mắt. Thật giống như Mỹ nhân ngư lần đầu tiên nổi lên mặt biển, lần đầu tiên gặp được nhân loại, lần đầu tiên rơi vào bể tình. Chẳng sợ ở ngậm cùng hiện thực giao hội, bọn họ đã từng triền miên quá vô số lần. Kiếp trước đủ loại, un un kéo đến nhưng vẫn như cũ như lần đầu tiên tim đập thình thịch